Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3041 Trương Sơn Cốc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Trong đầu ý nghĩ chuyện xong, Lâm Hiên bàn tay cuốn, nọ nhìn như cổ. Xưa Ngọc Đồng Giản đã biến mất không thấy bị hắn làm lại lần nữa thu. Hồi bên hung Trên đường vô sự, mấy ngày phía sau, Linh Chu đi tới nhất phong cảnh. Tú Lệ Sơn Tốc, trừ gia cảnh sắc không sai, nhất mắt nhìn đi, nơi này cùng địa phương khác cũng không có cái gì bất đồng chỗ, cả cái người sơn tốc đều lung cách như thế nhất tầng màu trắng ngà xương mù. Mà đương linh chu dừng lại đồng thời, trong sơn tốc xương mù cũng đột. Nhiên cuồn cuộn đứng lên, giống như như thế hai bên lui tán. Điều thông đạo ánh vào mi mắt Theo sau hồng quang chợt lóe, một thân xuyên cung trang tuyệt sắc nữ tự từ bên trong bay ra. Lâm Huynh nhìn thấy Lâm Hiên bình an, nàng này trên mặt rõ ràng toát ra sắc mặt vui mừng thân thể của hắn phân đã miêu tả sinh động, này nhi chính là Hồng Lăng tiên tử an thân đặt chân động phủ. Theo sau nàng quay đầu ánh mắt lạc ở một bên lục xoan nhi trên. Người Nét mặt mang theo vài phần mê hoạt Hiển nhiên hồng lăng không Ngờ rằng lâm hiên đi ra ngoài Tìm thanh nhan tôn giả phiền toái kết Quả lại hội gặp mang về như vậy Nhất sinh đẹp thiếu nữ đến Chỉ là nha đầu kia tu vi vị miễn Cũng quá thấp chút cơ kỳ hơn nữa ra Vẻ mới vừa tiến dai đến cái Này cảnh giới không bao lâu bộ dáng Hồng lăng tại đánh giá lục doanh nhi là đồng thời Người sau ánh mắt Đồng dạng là hướng nàng rơi xuống qua Sâu không lường được Đây là hồng lăng cấp lục doanh nhi để nhất cảm Giác Dù sao đồng huyền cùng trúc cơ kỳ gian giữa trinh lịch nọ nhất dạng là một trời một vực Nhưng tại chấn kinh đồng thời Lục doanh nhi rồi lại cảm giác khó hiểu Đến nhất chẳng quen thuộc Không sai quen thuộc Nhưng chính cô ta đều cảm giác có chút ngẩn ngơ trước đó chính mình. Rõ ràng không có ly khai quá gia tộc Vậy sao hội gặp biết như thế? Cao dai tu tiên giả. Lục doanh nhi trừ. Gia mở mịt còn là mở mịt. Mà nàng này phó nét mặt tự nhiên không thể giấu riêng được Lâm Hiên. Đem lục doanh nhi phản ứng nhìn tại trong mắt. Lâm Hiên không kinh sợ. Mà còn lấy làm mừng. Hôm nay trải qua một phen pháp thuật thử dò xét. Lâm Hiên đã có tám. Phần nắm chắc khẳng định Lục Doanh Nhi là chính mình tại nhân giới. Quen biết cũ truyền thế. Mà hiện tại cái. Nay nắm chắc tại vốn có chủ cột thượng tối thiểu. Lại gia tăng nhất thành. Dù sao tại nhân giới lúc Lục Doanh Nhi làm bái hiên các chi chủ cùng. Thân là khách khanh trưởng lão hồng lăng tiên tử khẳng định là phi. Thường quen thuộc, tuy nói đã đầu thai chuyển thế tuy nhiên thần hồn. Trong đó, khẳng định còn là để lại nhất điểm ấm ký. Thấy hai nữ nét mặt cũng có chút bộ dáng giật mình, lâm hiên nhưng... Không có nhiều hơn làm giải thích. Này sự ba câu hai lời cũng nói không rõ ràng lắm chạy lâu như vậy lộ. Nói về nhất điểm cũng không phiền hà nọ khẳng định là gạt người, về. Trước đồng phủ xảo sự nghỉ ngơi. Hai nữ tự nhiên không có gì nhỉ vì vậy tại Hồng Lăng dẫn dắt hạ trở. Lại đồng phủ trong giảm. Phân chủ khách ngồi xuống, Hồng Lăng tự mình dâng lên rượu ngon trái. Cây theo sau Lâm Hiên mới đem việc này chân tướng êm tai giảng thuật. Hồng Lăng giật mình không cần phải nói. Lâm Hiên cư nhiên chân tướng. Thanh nhan tôn giả diệt trừ. Mặc dù tại nhân giới lúc đã biết rằng Lâm. Hiên thực lực hơn xa cùng cấp tu tiên giả. Nhưng đối phương dù sao. Cũng là sống trên trăm vạn niên lão quái vật. Trừ ra bội phục còn là bội phục. Cho tới phía sau lục doanh nhi đầu thai chuyển thế phản thật không có. Như vậy làm người khác kinh ngạc. Dù sao làm như tu tiên giả đối với Luôn hồi nói đến hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua Hồng Lăng mặc dù thật là cao ngạo tính cách Nhưng cùng cố nhân gặp Nhau còn là có chút hoan hỷ Dù sao nàng đương năm đó danh là bái hiên các khách khanh trưởng lão Kỳ thật là đón nhận nên tôn môn trai chở thuyết lục doanh nhi đối Nàng có ăn quá mức nhưng đa đa thiểu thiểu cũng từng đã bị đối phương. Một chút quan tâm. Hôm nay gặp lại nàng này quả thực thân thiết. Dù sao có thể ở thất. Lạc giới diện gặp lại. Mọi người duyên phận quả thực không cản. Đương nhiên, Lâm Hiên nói cũng như vậy nhiều hơn. Phía sau cùng băng. Phách giao thủ liền lược quá không đề cập tới dù sao này sự quá mức. Kinh thế hải tục. Hơn nữa cùng trước mắt hai nữ cũng không có cái gì. Quan hệ. Lâm Huyên, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì không ni? Hồng Lăng. Tiên tử rè giặt thanh âm truyền vào cái lỗ tai mặc dù Lâm Hiên vẻ mặt. Ôn hòa, nhưng nàng sẽ không quên trước mắt vị. Này đã là độ kiếp cấp. Bật tu tiên giả. Ta sao? Lâm Hiên trên mặt lộ ra vài phần vẻ do dự tính toán tại nơi này tu. Hành một thời gian ngắn, sau đó tái xuất đi tìm bảo vật. Tìm kiếm bảo vật. Hồng Lăng tiên tử ngẩn ngơ trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, nhưng một chút trần chờ lại cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống. Theo sau, hai người lại hàn huyên một chút khác biệt đồ Lâm Hiên lược. Lược chỉ điểm một cách hồng lăng tu hành, nghe vua nói chuyện một buổi. Còn hơn mười năm đọc sách, dĩ hắn kiến thức tu hành tự nhiên là. Những hồng lăng tiên tử được ít lời không nhỏ. Ăn cái chỗ này không sai. Lâm Hiên đắc là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, lược làm nghỉ ngơi sau đó. Chạy đi mang đến mệt mỏi cũng trở thành hư không theo sau hắn tại sơn tốc này trung chọn lựa linh khí nồng đậm điện phương mở động phủ trước mắt sơn tốc diện tích mặc dù chưa nói tới rộng lớn nhưng chỉ gần là mở vài tòa động phủ còn là dư giả lâm hiên tay áo bào phất một cái vài đạo kiếm hương như cá lội suốt. ra quen cửa quen nẻo chỉ chút lát công phu không chỉ có là chính Mình mở tốt lắm đồng phủ cũng thay Lục Doanh Nhi chuẩn bị tốt an thân. Chỗ theo sau Lâm Hiên lại ban cho nàng này một chút đan dược bảo vật cho. Tới tu luyện công pháp còn là cửu thiên huyền công mặc dù dĩ Lâm Hiên. Thân gia phong hậu tốt công pháp nhiều vô số kể nhưng Lục Doanh Nhi. Hiện tại tu vi còn quá thấp hơn nữa Lâm Hiên cảm giác được cổ thiên huyền công đặt nền móng phi thường không sai, cho nên để nàng còn là. Như chính mình đương năm đó, tu luyện này công pháp. Lục Doanh Nhi đương nhiên không có gì nghỉ, mặc dù đối với chính mình. Có hay không thật sự là đầu thai chuyển thế nàng trong lòng nhiều ít. Còn là có một chút còn nghi vấn, tuy nhiên dĩ nàng này thông minh lanh. Lợi tính tình như thế nào nhìn không ra sư tôn là thật tâm là chính. Minh Hảo Chính mình nhất nhỏ bé Trúc cơ kỳ tu tiên giả May mắn bái một vị độ Kiếp cấp bậc đại năng là sư phụ Nàng như thế nào hội gặp không Biết đủ tự nhiên là trái lại nghe sư tôn phân phó Đem đồng phủ mở hảo sau này Hai nữ từng cái người đều đi trở về Theo sau lâm hiên lại thân hình chợt lóe Đi tới sơn cốc bên ngoài thân suốt tay đến tại bên hông vỗ, vài thanh đủ mọi màu sắc trận kỳ liền hiện ra đến theo sau lâm hiên hai tay như hồ điệp xuyên hoa một loại bay múa vèo vèo thanh âm truyền vào cách lỗ tay vài thanh trận kỳ không vào sơn tốc trung quanh bùn đất không thấy theo sau lâm hiên còn chưa đủ lại bày ra nhất cái người huyễn trận mà hắn sở dĩ như vậy đại phí chắc trở tự nhiên cũng là có dụng ý. dù sao này chung quanh cấm chế, tại Lâm Hiên nhìn tới thái quá bó yếu, đi chút mà tiếp xuống, Lâm Hiên chính là muốn tính toán luyện hóa hỗn độn thái âm khí, mặc dù không thể nói xong toàn bộ quấy gì không được, nhưng nếu là đã bị ngoại vật tập kích quấy rối mà nói còn thật. Là dễ dàng làm cho luyện chế thất bại Hốn độn thái âm khí khó được Lâm Hiên tự nhiên không tưởng nhìn thấy Tình huống như thế phát sinh Sau nửa canh giờ Lâm Hiên đem trận pháp bố trí xong theo sau trên Mặt mới lộ ra vừa lòng sắc thi thi như vậy Trở lại chính mình động Phổ Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không